Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho đến khi trật một âm thanh vang lên từ bên ngoài đánh thức nó Âm thanh rất lớn, nghe giống như một tiếng mà một vật nặng bị rơi xuống đất Nghe đánh bịch một tiếng Trung mở mắt tỉnh dậy, nó ngồi thừa trên giường, vảnh tay nghe ngóng Âm thanh kia chính xác là phát ra từ đằng sau vườn Nhưng giờ này đã muộn như thế nào rồi? Ở ngoài đó còn có ai chứ? Đưa đôi mắt vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian lúc này đã điểm đúng 3 giờ sáng. Dân gian có đồn đại rằng ba quỷ thường xuất hiện vào lúc 3 giờ sáng, và người nào đang ngủ mà tỉnh dậy đúng giờ ấy thì dễ là bị quỷ trêu. Chẳng biết điều này có đúng hay không. Ê nhưng đúng vào cái lúc ấy thì thằng Trung đã gặp phải điều quỷ dị, là những tiếng bước chân sột soạt cứ vang vẳng vang lên từ đằng sau vườn vọng lại. Tiếng bước chân giống như là người ta, đang dẫm lên trên lá khổ, nghe nặng nề và chậm dãi. Nhưng không hiểu sao, nó lại là có một sức hút khủng khiếp đối với cả Trung. Thằng Trung lắng tay nghe thứ âm thanh kia, đôi mắt nhắm mình nhìn vô tận, như là đang tập trung nghe một bản hòa nhạc vậy. Nó hoàn toàn bị thứ âm thanh quỷ gì ấy quyến rũ đến mê mật tâm trí. Nó không còn nhận ra bây giờ, thứ mình đang nghe vốn dĩ, chỉ là tiếng bước chân nữa. Tâm trí của thằng Trung như bị mụ mị đi Nó vô thức bước đi về phía phát ra tiếng bước chân Đôi mắt nhắm nghiện Khoảng không gian trước mặt Chỉ còn bao phủ bởi bóng tối Ê nhưng có ai sang tay mách bảo Trung vẫn bước đi phăm phăm như là ban ngày Hướng thẳng xuống dưới tầng 1 Đằng sau nhà lúc này Cánh cửa thông ra bên ngoài vườn vẫn được đóng kín Nhưng kỳ dĩ ở chỗ Là trên cánh cửa lại in đầy những dấu tay đỏ như máu chúng tràn khắp mặt của cánh cửa. Dưới đất còn là những dấu chân cũng nhuốm một màu máu quỷ dị. Nhưng thằng Trung lúc ấy lại không sợ hãi gì hết, nó như một người mất hồn, không có một chút biểu cảm bước đặt tay lên cánh cửa mà đẩy mạnh. Một tiếng rầm đã vang lên, cánh cửa nặng nề bật mở, thứ bóng tối ở bên ngoài tràn vào bên trong như muốn nuốt chửng thằng Trung và trong đó. Phải mất mấy giây định thần, nó mới hòa nhập được với không gian ở đây đưa tay lên rọi mắt vài cái, thằng Trung có năng tính phóng tầm mắt ra bên ngoài kia để kiểm tra tình hình, thì chợt nó nghe thấy bên tai vang lên những tiếng phập phập, là tiếng của quốc xẻng đang đào bới ở bên ngoài kia. Không lẽ nào, không lẽ nào là đã có người xuất hiện và đã phát hiện ra cái xác của hai tên kia bị giấu ở ngoài nó rồi ư? Thằng Trung không suy nghĩ, lao ra bên ngoài như một tia chớp. Ê nhưng như thế có một lực đẩy nào đó Làm cho nó phải lùi lại Không thể tiến bước Trung đưa mắt lên nhìn Thì chút nữa đã phải hét lên vì sợ Phía trước mặt của nó bây giờ Đang là hàng trăm cái bóng người Xếp thành một hàng Chúng đang muốn chặn bước tiến của nó Những cái bóng quỷ dị Với khuôn mặt thối giữa Vằn vẻ những tia máu Những cánh tay mụn nát trơ xương Đang cố dơ về phía nó Cái miệng đỏ lòm như là khóa một chậu máu đang cười lên những tiếng khẳng khạc. Chúng lao tới để nghiến chung xuống dưới nền đất lạnh giá, mặc cho nó đang cố gắng chống cự để thoát ra. Cuộc chiến giữa thứ vô hình và hữu hình ấy lại diễn ra căng thẳng cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía đằng sau, tất cả mới chịu dừng lại. Nhìn xem. Nghe xem. Chúng như bị những lời nói kia thôi miên. Nó vô thức quay người lại phóng tầm mắt về tiếng nơi đang phát ra tiếng nói. Nó há hốc mồm như không tin vào những gì mình đã thấy nữa. Phía trước mắt của nó bây giờ chính là hai cái thây mà nó đã xử lý chôn và lấp đất rất kỹ hôm trước. Bây giờ chúng đang ở đó, hai cái thây đã phân hủy, thịt xương lẫn lộn hòa với mùi đất ẩm mốc, tạo thành một mùi tanh hôi đến buồn nôn. Đám côn trùng đánh hơi được mùi xác thối thì liền bu lại tạo thành những chấm đen kịt bên trong toàn là ruồi và giòi mà thôi. Quá sững sốt trước những chuyện mình đang chứng kiến, thằng Trung chỉ còn biết lắp ba lắp bắp không có thành lời. Không, không, không, không, không thể nào. Không, không thể nào. Không, không. Trong cái cơn hoảng loạn, trông như mất hết thần trí, nó chồm dậy lao về phía của hai thi thể kia. Nó phải phi tang chúng trước khi cảnh sát đã xuất hiện. Thằng Trung dùng gạch ở dưới chân mà ném về phía đó, rồi đôi mắt của nó đỏ ngầu như mất hết đi tầm thức. Bây giờ thì nó thực sự đã không còn biết gì nữa rồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net